hôn an sở căng đan lão tông tác giả vi dương thực hiện huyết tông từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương bảy vợ chồng vu đình gặp được một nói xong hắn cúi đầu dùng tay nhỏ vặn quần áo lâm ý thiển đau lòng dỗ hắn chờ chúng ta trở về mơ quốc rồi môn mi lại mang ngươi đi ra ngoài ăn có được hay không Được rồi, tiểu tử mặc dù rất không tình nguyện nhưng hắn vẫn đáp ứng. Lâm Ý Thiển vui mừng sờ một cái cách, cách đầu nhỏ của hắn, một hồi môn mi cho ngươi làm đồ ăn ngon. Nàng nghĩ ngược lại ăn nhất định có thể lập tức thay đổi cách này ăn vặt hàng tâm tình. Kết quả cũng không ra nàng dự liệu tiểu tử nghe Lâm Ý Thiển nói phải làm cho tốt ăn, lập tức lại có tinh thần môn mi ngươi muốn làm món ngon cho ta sao. Lâm Ý Thiển gật đầu, đúng vậy, ngươi không tin tài nấu nướng của môn mi sao? Tiểu ngư lắc đầu một cái, không phải vậy, môn mi là giỏi nhất. Nói lấy hắn còn ôm Lâm Ý Thiển một cái. Mặc dù năm tuổi rồi, nhưng trên người của hắn còn có một cổ thuộc về hài tử mùi sữa thơm khí, Lâm Ý Thiển vỗ vỗ lưng của hắn thật ngoan. Lúc này, bạch sắc từ trong phòng bếp đi ra, hắn nhìn lấy ôm nhau mẹ con cười treo chọc. Dưa hái xanh không ngọt. Trong tay hắn bưng lâm ý thiện bữa ăn sáng. Lâm ý thiện lập tức đứng dậy theo tới phòng ăn tùy tiện tại một cái không trên ghế ngồi xuống rồi. Đợi nàng ăn, bạch sắc nói. Trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn, ta gọi người đưa tới. Nói lấy hắn chuẩn bị đi lấy điện thoại di động gọi điện thoại. Lâm ý thiện kêu hắn lại, bạch sắc liền như vậy, ta đi mua. Bạch sắc không xác định nhíu mày, ngươi muốn đi xuống. Sợ bại lộ thân phận, sợ đụng phải tống thường lâm, lâm ý thiển đã chừng mấy ngày không có xuống lầu. Nàng bắt đầu có chút không đợi được, nàng nói. Chừng mấy ngày không có xuống lầu thuận tiện ra đi một vòng. Lúc nói chuyện trên mặt nàng đều là mang theo nụ cười. Bạch sắc cười nhìn nàng, xem ra ngươi hai ngày nay tâm tình hơi hơi khá một chút. Lâm Ý Thiển không có phủ nhận tâm tình của ta từ trước đến giờ tới cũng nhanh cũng đi đến nhanh. Đây là thật. Nàng sẽ không bởi vì tâm tình chế nai công tác, đây là nàng một mực cũng có thể làm được, đây là nguyên tắc của nàng. Không đợi bạch sắc lại mở miệng nói cái gì, Lâm Ý Thiển lại nghĩ đến cái gì, ngươi chờ một chút, ta trước gọi điện thoại. Nói lấy nàng đứng dậy trở về phòng lấy ra điện thoại di động. Nàng phải hỏi một chút Tống Thường Lâm có hay không ở dưới lầu để tránh đụng phải. Nếu như lần nữa là xuống lầu đụng phải, liền không tốt giải thích nhấn sai tầng lầu lý do đều dùng tồi tệ. Giải số thông qua đi, nàng kiên nhẫn chờ đợi, vang lên mấy tiếng Tống Thường Lâm tiếp điện thoại, alo. Mang theo từng chút giọng mũi, đút. Lâm ý thiện đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi ở chỗ nào vậy? Tống Thường Lâm nói: "Còn đi làm ở công ty?" Nghe vậy, Lâm Ý thiện thở phào nhẹ nhõm, "Ồ, cái điểm này cũng đích xác chắc là ở trong công ty đi làm." "Có chuyện gì không?" Tống Thường Lâm tại điện thoại bên kia tò mò hỏi. Lâm Ý thiện cười nói: "Không có chuyện gì, liền hỏi một chút, suy nghĩ nếu như ngươi ở nhà, ta đi trêu ngươi uống ly trà đây." Nàng rất sợ Tống Thường Lâm lại nói ta đây bây giờ đi về, cho nên vội vàng rồi nói tiếp. Không ở liền coi như xong, vừa vặn ta cũng không muốn ra cửa. Được. Tống Thường Lâm nhẹ nhàng đáp một tiếng, rất ôn hòa rất ôn hòa. Hắn từ trước đến giờ đều là dễ nói chuyện như vậy. Vô luận là đối với cố niệm dai hay là đối với nàng, tại bọn họ hai mặt trước, hắn người này giống như không có tính khí một dạng. Là một cây hoàn mỹ đến không tìm được một chút thiếu sót người. Như vậy là không bình thường, nhưng có thể là đối với bọn họ hay đặc biệt có thể bao dung. Xác định tống thường Lâm không ở nhà, Lâm ý thiện cúp điện thoại, lập tức đi đem bữa ăn sáng ăn, sau đó đi cho chính mình coi như trang, múa lưới chai khẩu trang mang lên. Cổng chương 9 Thứ hai cầu cái phiếu, phiếu cái gì, phiếu đề cử cùng đều có thể. Chụp chụp Hôn An, Sở Căng Đan Lão Tông Tác giả: Vi Dương Thực hiện Huyết Tông Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 742 Vợ chồng vô tình gặp được hay. Không có đụng phải tống thường lâm khả năng Nàng ra ngoài vào thang máy sau Cũng không có khẩn trương như vậy Phủ cận liền có siêu thị Nàng trực tiếp đi tới Mùa này, ôn hòa, dọc theo đường đi đeo đồ che miệng mũi cùng cách mũ, ngược lại cũng không có gì không thuận tiện. Hiện tại rất nhiều người bình thường cũng đều giả bộ như vậy giả trang thời thượng. Lâm ý tiện liền trang phục như vậy tiến vào siêu thị, bất quá tại trong siêu thị đeo khẩu trang cùng cách mũ, mọi người còn có thể hiểu được, nhưng mang kính mát liền khiến cho người ta cảm thấy quá mức trang bức. Trên người nàng mặc lấy rất thông thường bạch sắc tê, si... Rất dài rất rộng rãi thoải mái, màu đen bó sát người khố, bạch sắc che nổ nhàn nhã xê di dày. Mọi người nhìn kỹ nàng, ăn mặc cùng vóc người, cùng với khí chất, vô luận điểm nào so với minh tinh đều chỉ có hơn chớ không kém. Cảm thấy nàng là minh tinh có thể lại không nhớ nổi giống như người minh tinh nào. Ta cảm thấy khá quen, thật giống như thật sự là minh tinh này. Cái gì minh tinh? Hiện tại rất nhiều không biết tên võng hồng đều thích mặc như vậy đi ra trang bức, hấp dẫn con mắt. Cho nên nói, hiện tại hơn nữa tuổi còn trẻ vì đỏ chuyện gì đều có thể làm được. Tiểu võng hồng mới không có khí chất như vậy đây. Lâm Ý Thiển mang tai nghe, hai mắt không nhìn bốn phía, hoàn toàn đắm chìm trong trong thế giới mình bộ dáng phỏng chừng những người đó cho là nàng không nghe được bọn họ nói chuyện. Đối với bọn họ nghị luận, nàng cười trừ. Nàng sợ bị người nhận ra, cho nên mau rời đi nhiều người địa phương đi tới nhập khẩu thực phẩm khu. Cái siêu thị này bởi vì đến gần cẩm hoa uyển, cho nên vẫn tính là xa hoa. Bên trong coi như là thịt tươi đều có chân chính kim khẩu dê bò thịt. Nàng chọn mấy khối thịt bò bít tết. Chuẩn bị đi rồi, sau lưng bỗng nhiên truyền tới âm thanh quen thuộc gọi nàng, lâm ý thiện. Thanh thuấy kích động nữ hải nhi âm thanh. Lâm ý thiện lưng cứng đờ. Nàng trợn mắt có chút không tin lỗ tai của mình, đây là nàng nghe nhầm chứ. Cái tên này không phải là ở trên thành phố A học sao. Cố niệm thâm không phải là để cho nàng trong thời gian ngắn không cho trở lại sao. Chỉ dâu. Cố niệm dai âm thanh càng ngày càng gần, lâm ý thiển không muốn để ý đến nàng, giả trang không nghe thấy, đẩy xe như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi về phía trước. Muốn để cho Cố Niệm Rai cho là nhận lầm người. Có thể Cố Niệm Rai chạy đuổi tới nàng, bắt lại cánh tay của nàng, chỉ dâu là ngươi đi. Lâm Ý Thiền dừng bước, Cố Niệm Rai đến trước mặt nàng, bởi vì trên mặt nàng đeo đồ che miệng mũi cùng mắt kính, Cố Niệm Rai đi cài nhắc đến gần một chút, xác định là Lâm Ý Thiền. Nàng cười lên, ta nói làm sao giống như vậy đây, nguyên lai like thật sự là chỉ dâu. Lâm Ý Thiền có chút hối hận. Không có có ngụy trang tư thế đi. Vì nhìn qua cùng Lâm Ý Thiển tưởng như hai người, nàng đã từng đặc biệt huấn luyện qua tư thế đi, suốt một năm đều đang không ngừng huấn luyện. Cứng rắn đem mình ép thành hai người. Lâm Ý Thiển như cũ không để ý tới cố niệm dai, muốn tiếp tục đi về phía trước, cố niệm dai đem nàng kéo, chỉ dâu ngươi chớ giả bộ, ta biết là ngươi. Lâm Ý Thiển Nàng không biết nàng và anh nàng sự tình sao, không nên thừa cơ đoạn tuyệt với nàng à? Mạnh như vậy cất bước là khẳng định đi chưa xong, lâm ý thiền dứt khoát lấy mắt kiếng xuống, một mặt lạnh nhạt đối với cố niệm dai nhíu mày, cố tiểu thư có chuyện gì không? Nàng mặc dù luôn luôn tự xưng là thanh cao, nhìn thấy người đều là một bộ thanh lãnh bộ dáng có thể lạnh lùng như vậy, cố niệm dai vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng có trong nháy mắt sợ hãi Mở miệng bản năng cẩn thận từng ly từng tí chỉ dâu ngươi làm sao chỉ dâu đột nhiên đối với nàng cũng lạnh như vậy Tình huống dường như không bằng nàng tưởng tượng dễ dàng Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết tông từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 743 Vợ chồng vô tình gặp được ba Cố niệm dai nắm Lâm Ý Thiển cánh tay tay không chắc chắn khí dùng sức Thanh âm nói chuyện cũng không có cái gì khuyến khích Lâm Ý Thiển ngươi làm sao sẽ ở chỗ này Dựa theo thường ngày hỏi câu này thời điểm Nàng nhất định là hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng Lâm Ý Thiển mặt không chút thay đổi nói Nơi này là siêu thị ta tới đương nhiên là mua đồ Cố niệm dai cau mày Ta nói là ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại cây siêu thị này, nơi này cách trong nhà còn rất xa. Nàng âm thanh còn chưa dám lớn, không dám nghĩ lấy trước kia dạng thô bạo. Bởi vì nàng không thể quên chính mình lần này trở về sứ mệnh, dỗ trì dâu. Cố niệm dai muốn hỏi cái gì, lâm ý thiện trong lòng rất rõ ràng. Nơi này cách cẩm hoa uyển rất gần, nàng khẳng định hoài nghi nàng là đến tìm tống thường lâm. Nhưng nàng làm bộ như không hiểu tâm tư của nàng, vậy ngươi cảm thấy ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này đây? Cố niệm dai cũng không phải là sẽ vòng vo người, nàng không còn kiên nhẫn trực tiếp hỏi. Ngươi có phải hay không là đến tìm cậu nhỏ ta? Lần này cuối cùng trở về bản tính của nàng rồi, bĩu môi, giọng chất vẫn khí. Quả nhiên! Lâm Ý Thiển Quý đầu âm thầm cười một tiếng. Sau đó ngẩng đầu lên lại là một mặt lãnh đạm đúng thì thế nào? Quản được sao, nàng cái này cậu điều khiển. Cố niệm dai không ngờ tới Lâm Ý Thiền sẽ thừa nhận dứt khoát như vậy trực tiếp. Nàng rất tức giận, xem ra ngươi cùng anh ta cãi nhau thật sự là bởi vì ta cậu nhỏ, ta liền đoán được là như vậy. Lâm Ý Thiền Nàng chỉ biết nàng và anh nàng gây vổ, chẳng lẽ còn không biết bọn họ tại sao cãi nhau sao? Cũng đúng, nàng làm sao có thể sẽ biết. Cố niệm thâm sâu như vậy trầm, làm một bước tính một bước người thay tịch hạ vác nổi sự tình, hắn làm sao có thể sẽ để cho cố niệm giai biết. Để cho cố niệm giai biết rồi, thì đồng nghĩa với để cho toàn thế giới biết rồi, vậy hắn cái chảo này liền bạch cóng. Bất quá cố niệm giai có biết hay không, đối với nàng mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Nàng cũng không trông cậy vào cố niệm giai sẽ đứng tại nàng bên này. Nàng muốn không phải là để cho nhiều ít người biết nàng ủy khuất, biết nàng có bao nhiêu thảm. Cụ thể muốn cái gì, chính nàng cũng không biết, cũng không rõ ràng. Lâm ý thiện suy nghĩ, đối với cố niệm giai nói. Cố tiểu thư nếu như không có chuyện gì nói, liền không nên cản đường. Nàng như cũ mặt không biểu tình, đẩy ra tay cố niệm giai. Sau đó đẩy xe chuẩn bị theo bên cạnh cố niệm giai đi tới ngẩng đầu lên quen thuộc nam người thân ảnh xông vào tầm mắt của nàng Bước chân nàng dừng lại Nắm đẩy xe ra tay hai tay đột nhiên căng thẳng Bởi vì kinh ngạc tầm mắt tại trên mặt của nam nhân dừng lại hai giây Phản ứng lại nàng lạnh nhạt rũ xuống mi mắt Tiếp tục đi về phía trước bước chân thản nhiên như thường Nàng còn đi chưa được mấy bước Sau lưng bỗng nhiên lại vang lên âm thanh của cố niệm giai ca, ta nói đi, nàng và ngươi cãi nhau nhất định là bởi vì cậu nhỏ. Lâm Ý Thiển nhíu mày lại. Cố niệm giai theo phía sau nàng tiểu chạy tới, chạy đến bên cạnh cố niệm thâm, hai tay thân mật kéo cánh tay của cố niệm thâm. Kéo lấy nàng ngay đến trước mặt Lâm Ý Thiển. Tính một lần... Không sai biệt lắm bốn cả ngày bốn cả đêm không gặp bốn ngày này bên trong lâm ý thiển giống như là bốc hơi khỏi thế gian một dạng tùy ý hắn làm sao tung xuống thiên la địa võng cũng không tìm tới. Tâm của hắn một mực đều là sợ hãi, sợ hãi nàng từ nay liền như vậy tại trong thế giới của hắn biến mất rồi. Cho nên bốn ngày này với hắn cố niệm thâm mà nói. Nào chỉ là bốn cái xuân xanh quả thực là một thế kỷ, so với một thế kỷ còn dày vò cảm giác. Hắn nhìn lấy hắn, mất mà lại được tâm tình để cho hắn kích động hai tay có chút phát run. Hắn chậm rãi nâng hai tay lên, đồng thời thận trọng mở miệng, giọng nói khàn khàn kêu tên của lâm ý thiền thiền thiền. Hôn an, sở căng đan lão Tông Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 744 Vợ chồng vô tình gặp được bốn Một tiếng này thiện thiện bao hàm rất rất nhiều tình cảm Âm thanh đến giọng thời điểm còn ngạnh một chút Hắn run rẩy hai tay đưa về phía lâm ý thiện Tại sắp đụng phải lâm ý thiện cánh tay thời điểm Lâm ý thiện chân lui về sau một bước Kéo ra khoảng cách của hai người Tay cố niệm thâm sờ chống không treo trên không trung run lên bần bật, giống như là đêm đó hắn đuổi theo ra tới thời gian nháy mắt nàng liền không có tin tức biến mất một dạng. Loại cảm giác này để cho hắn lo lắng bất an, hắn chân dài vừa sải bước đến trước mặt lâm ý thiện, cưỡng ép ôm lấy nàng. Thật xin lỗi, hắn cúi đầu hôn hôn đầu của lâm ý thiện tự trách lại đau lòng ngứ khí. Hắn biết hắn đối với thương tổn của nàng không chỉ là một câu thật xin lỗi liền có thể bù đắp, hắn yêu thích hơn 10 năm, tâm tâm niệm niệm lâm ý thiện thề phải cho nàng tốt nhất, phải cho nàng toàn bộ, không cho bất luận kẻ nào tổn thương nàng. Người nhà nàng, người người lẫn nàng, hắn liền thề phải cho tiền nàng quyền để cho nàng hung hăng khi dễ trở về. Người khác khi dễ nàng, ai khi dễ, hắn liền để ai không có tương lai. Thật không nghĩ đến thương nàng sâu nhất người nhưng là chính hắn. Lâm Ý Thiển vốn tưởng rằng đêm đó đã thương tâm đủ rồi, cho là đang đối mặt sẽ rất bình tĩnh, nhưng là nàng sai lầm rồi. Nghe được cố niệm thâm tiếng này mang theo giọng mũi thật xin lỗi, ngậm lấy đau lòng thật xin lỗi, nàng vẫn sẽ mũi chua, vẫn sẽ ủy khuất, ủy khuất ngực giống như là đè ép một tảng đá lớn, đè nàng không thở nổi. Nàng có thể tiếp nhận cố niệm thâm không yêu nàng, có thể tiếp nhận hắn yêu qua tịch hạ, coi như hắn vẫn thích, nàng cũng có thể tiếp nhận. Có thể nàng không tiếp thụ nổi, hắn vì tịch hạ tổn thương nàng. Nàng rốt cuộc tìm được nàng yêu danh giới cuối cùng của hắn rồi, ở giữa nàng cùng tịch hạ, hắn sẽ chọn bỏ qua ai. Lâm Ý Thiển cắn môi chịu đựng nước mắt, dựa vào một cổ cậy mạnh đẩy ra Lâm Ý Thiển. Chọn lựa đồ vật cũng không cần, nàng xoay người chạy ra, không tìm được phương hướng, không tìm được cửa ra, đúng như tâm tình của nàng bây giờ. Nàng dừng lại, mê mang nhìn lấy bốn phía. Cố niệm thâm đuổi theo nàng, nhìn lấy nàng ánh mắt của hồng hồng, hắn đau lòng không dám đến gần không dám đụng chạm. Cố niệm dai cũng sau đó đuổi theo, nàng cũng không nhìn bộ dáng bây giờ của lâm ý thiện. Dùng nàng trước sau như một tới đối với ngữ khí của nàng hỏi Ngươi có phải hay không là đưa đến cùng cậu nhỏ ta ở chung Mục đích của nàng là kích thích cố niệm thâm Mục đích của nàng dễ như trở bàn tay đạt tới cố niệm thâm sắc mặt chợt lạnh Nghiêm nghị hát đoạn hát đoạn cố niệm dai tiếng nói cố niệm dai Mặt đều khí xanh biết Cố niệm dai không sợ hãi chút nào Lại nhìn lấy cố niệm thâm to gan nói Ngươi khả năng bị xanh biết. Cút! Cố niệm thâm tức giận cả người phát run. Hắn khi đó là thực sự não hóng gió, mới kêu thằng ngu này trở về đến giúp đỡ, giúp qua loa. Cố niệm sai vào lúc này không có chút nào sợ. Cố niệm thâm, nàng nhún nhún vai buông tay một cái. Ngươi đối với ta nổi giận cũng vô dụng thôi, cũng không phải là ta để cho ngươi cùng chị dâu gây gỗ. Nói lấy nàng vừa nhìn về phía Lâm Ý Thiển chợt toét miệng cợt nhả lên chỉ dâu đúng không? Trong lòng Lâm Ý Thiển cười lạnh. A, nàng làm sao người thấy mùi âm mưu? Nàng hít mũi một cái, không tâm tình để ý tới cố niệm dai, mặt lạnh ai cũng không nhìn, các ngươi từ từ trò chuyện, ta còn có chuyện. Tâm tình hiện tại tỉnh táo không ít, cho nên phân rõ phương hướng tìm được cửa ra. Nàng lại trở về đi, nghĩ cầm đầy đồ trong xe, tiểu ngư đang ở nhà đợi nàng trở về nấu cơm đây. Người mua những thứ này là muốn đi nhà cậu nhỏ cho cậu nhỏ nấu cơm sao? Lâm ý tiền cầm đều là nguyên liệu nấu ăn, cố niệm dai nhìn thấy thuận miệng như thế hỏi một chút. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website toudiuchuyen.org. Chương 7.45. Vợ chồng vô tình gặp được năm. Cố Niệm Thâm cảnh giác, ánh mắt của hắn vội vàng quét đến Lâm Ý Thiền trong xe đầy thịt bò bí tết cùng một chút rau cải. Gen tỉ hướng đỏ ánh mắt của hắn. Lâm Ý Thiền. Hắn đi tới trước mặt Lâm Ý Thiền, đưa tay bấu cổ tay của nàng. Không nói hai lời, trực tiếp đem nàng hướng siêu thị cửa ra kéo. Cố Niệm Sai nghe được Cố Niệm Thâm Lâm ý thiện, hận thiết bất thành cương ở phía sau nhổ nước bọt hắn. Người anh này thật sự là ung thư thẳng nam thời kỳ cuối, đều lúc này rồi, còn toàn xanh kêu. Liền hẳn là nhào tới ôm lấy, nhận sai. Cái gì lão bà ta sai lầm rồi, lão bà ta nhớ. Nghĩ Ngươi, thân ái thật xin lỗi, thân ái ta đây không thể không có ngươi. Ngược lại hô cái gì đều so với liền tên mang họ kêu tốt. Còn thô lỗ như vậy, bây giờ là lúc ghen sao? Người ta hiện tại rõ ràng đối với hắn tâm như nước lặng, tâm ý nguội lạnh, hắn còn không mau nghĩ biện pháp che đậy nhiệt lòng của người ta còn dám có lý chẳng sợ như vậy. Cố tổng, xin ngươi buông tay. Lâm ý thiện bị cố niệm thâm lôi kéo không có một chút chỗ trống để né tránh, hơn nữa đây là tại siêu thị, động tĩnh hơi hơi náo lớn một chút liền sẽ đưa tới người vây xem. Cho nên nàng chẳng qua là ngoài miệng mệnh lệnh, chờ bọn hắn ra siêu thị cửa chính, đến cố niệm thâm đậu xe ven đường, dừng bước. Lâm Ý Tiễn bỏ rơi tay cố niệm thâm, "Cố niệm thâm ngươi buông tay." Cổ tay của nàng đều bị bắt đỏ rồi, nàng cúi đầu dùng tay sờ sờ Trên cổ tay trắng nón đỏ như thế một khối đặc biệt rõ ràng, cố niệm thâm lại rất thương tiếc, thật xin lỗi, ta không biết. Hắn nói xin lỗi, đưa tay muốn bắt lấy Lâm Ý Thiển cách tay kia, muốn giúp nàng sờ một cái. Lâm Ý Thiển cảnh giác nắm tay nhận được chân sau. Sau đó nàng ngưỡng mặt lên, cười lạnh đối với cố niệm thâm, ta cho là ngày đó ta nói rất rõ ràng rồi, ta cho là cố tổng cũng minh bạch ý của ta cố niệm thâm lắc đầu ta không hiểu hắn rất khẩn trương rất sợ hãi bởi vì hắn thật sâu hiểu rõ lâm ý thiền cá tính nàng thích hắn có thể ẩn nhẫn tới hôm nay lặng lẽ càng là có thể nhịn người tâm càng ác đối với chính mình ác hơn hắn sợ hãi nàng nhẫn tâm đối với chính mình ngoan tâm thật sự bắt hắn cho quên rồi cố niệm thâm luôn muốn đến gần lâm ý thiền lâm ý thiền không cho hắn được như ý Hắn tiến một bước, Lâm Ý Thiển liền lui hai bước. Cho nên hắn không dám cứng bách nữa nàng, vẫn duy trì một khoảng cách nhìn nàng. Ta đây liền nói rõ điểm. Lâm Ý Thiển tiếng nói dừng lại, hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm cố niệm thâm nhìn mấy giây, sau đó trong miệng phun ra hai chữ, ly dị. lãnh khúc phản phất không có chút nào cảm tình. Cố niệm thâm cứng đờ. Lâm Ý Thiển nhíu mày, bây giờ minh bạch sao? Cố niệm dai từ bên trong đuổi theo ra tới, vừa vặn nghe được Lâm Ý Thiển nói, ly dị, hai chữ, nàng trợn to hai mắt, há hốc mồm. So với cố niệm thâm còn cuống quýt luống cuống. Làm sao bây giờ, chị dâu muốn cùng ca ca ly dị rồi? Nàng vội vã chạy đến bên cạnh Lâm Ý Thiển, ôm lấy nàng, chị dâu, anh ta thật ra thì rất thích ngươi hắn đặc biệt để ý ngươi, cố niệm sai quát miệng, nước mắt nói đến là đến, diễn viên đều không làm được như vậy. lâm ý thiển thu hồi ánh mắt, gò má lãnh khốc nhìn lấy cố niệm sai, làm người có thể không có liêm sỉ, nhưng không thể không có lập trường. nàng nâng hai tay lên, đẩy ra cố niệm sai ôm lấy nàng thắt lưng hai tay, chân tiến lên một bước cùng với nàng kéo dài khoảng cách. cố niệm sai còn phải dựa vào gần nàng. Tay nàng chỉ tới cố niệm dai nói. Xin ngươi bảo trì lập trường của ngươi tiếp tục dép ta. Cố niệm dai. Nước mắt ở trong mắt trong nháy mắt liền chảy không ra rồi. Còn có muốn cầu người khác dép chính mình. Cách này làm cho nàng người hóa giải này làm sao còn làm tiếp. Hôn an, sở căng đan lão tông, Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 746 Vợ chồng vô tình gặp được sáu. Cố niệm dai biếu môi một cái, ánh mắt âm thầm ảnh chân dung cố niệm thâm, dùng ánh mắt hỏi hắn làm sao bây giờ. Bọn họ hôm nay tới nơi này chính là suy đoán lâm ý thiện có thể hay không núp ở tống thường lâm nơi này chính là đến tìm lâm ý thiện. Ở chỗ này đụng phải Lâm Ý Thiển thật sự đơn thuần trùng hợp. Cố niệm thâm không có có tâm tư cùng cố niệm dai mắt đi mày lại. Hắn sững sờ nhìn lấy Lâm Ý Thiển cái kia mặt lạnh lùng. Trong đầu quanh quẩn nàng mới vừa rồi hai chữ kia. Ly dị! Cậu nhỏ ta làm sao tới rồi hả? Cố niệm dai bỗng nhiên nhìn lấy nàng ngay phía trước kinh ngạc lên tiếng. Cắt đứt cố niệm thâm cùng Lâm Ý Thiển suy nghĩ, bọn họ hai ánh mắt không hẹn mà cùng thuận theo cố niệm dai nhìn phương hướng nhìn lại. Tống thường Lâm vừa vặn từ trên xe xuống tại đóng cửa xe. Trên người hắn trước sau như một ăn mặc màu đen áo sơ mi, một thân đen. Đóng cửa xe, khói miệng của hắn mím môi một vệt hiền lành lịch sự cười hướng bọn họ đi tới. Ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào trên mặt của Lâm Ý Thiển, người nói muốn uống trà. Ta trở về, đi ngang qua nơi này vừa vặn nhìn thấy các ngươi. Giọng un hòa Nói xong ánh mắt của hắn mới quét mắt cố niệm thâm cùng cố niệm dai huyên mũi hay. Bước chân cũng đã đến bên cạnh bọn họ, nàng không có cùng huyên mũi bọn họ hai chào hỏi trực tiếp đối với Lâm Ý Thiển nói. Đi thôi. Đối với Lâm Ý Thiển mà nói tống thường Lâm xuất hiện chính là thời điểm quá đến lúc rồi. Nàng cần phải có một người đến cho nàng dẫn đường, có người đến nàng đi, nếu không nàng sẽ lạc đường, nàng sẽ loạn. Nàng không nói gì, chờ tống thường lâm xoay người, nàng đi theo cước bộ của hắn. Thấy bọn họ hai liền đi như vậy rồi, hai tay của cố niệm thâm nắm chặt quả đấm. Biết rõ bọn họ hai vẫn là tại xã giao vui vẻ, nhưng hắn vẫn là ven tịa. Ven Tỷ lâm ý thiện từ nhỏ đến lớn ở bên cạnh tống thường lâm, ven Tỷ bọn họ hai từ nhỏ đến lớn đều là như vậy vai sóng vai. Tống thường lâm tới trước bên cạnh xe, hắn mở cửa xe chờ lâm ý thiện. Cố niệm thâm cảm giác hắn tại không bùng nổ, liền muốn điên rồi, hắn bước chân. Cố niệm dai cảm giác được tình huống không ổn, cũng vội vàng nhấc chân, nàng dành ở phía trước chạy đến trước mặt tống thường lâm bĩu môi tức giận hỏi hắn cậu nhỏ ngươi không thấy ta sao? nàng ở chính giữa chặn ngang một cước, cách đức cố niệm thâm tức giận gen tỉ tâm tình. tổng thượng lâm mặc dù mới vừa rồi không để ý tới cố niệm sai, nhưng lúc này nói chuyện với nàng vẫn là trước sau như một ôn nhu cưng chiều. ngươi lớn như vậy một người đứng ở chỗ này ta làm sao có thể không thấy được? nụ cười của hắn để cho trong lòng của, của cố niệm sai đã lấy được một tia an ủi. Miệng lại kiều cao hơn, vậy sao ngươi không cùng ta chào hỏi? Tống thường lâm khẽ cười hỏi. Ngươi là lại cút cua? Ta là... Ta là... Cố niệm sai ánh mắt hướng trên mặt cố niệm thâm liếc. Nàng là bị ca ca lừa gạt trở lại dỗ chỉ dâu. Cố niệm thâm biết nàng tại quấn huyết cái gì, vội vàng cho ánh mắt cảnh cáo của nàng. Trong mắt cố niệm dai thoáng qua một vệt xảo hoạt, sau đó ngữ khí rất thông suốt đối với Tống Thường Lâm nói. Ta là nghĩ cậu nhỏ rồi trở về chứ. Nói xong nàng lui về phía sau hai bước kéo lấy cánh tay của cố niệm thâm ca ngươi theo ta cùng đi nhà cậu nhỏ uống trà đi cậu nhỏ nơi đó rất nhiều trà ngon. Nàng vừa nói một bên đem cố niệm thâm kéo đến Lâm ý tiện cùng trước mặt Tống Thường Lâm. Lúc này bọn họ mặt đứng đối diện để cho cố niệm thâm cảm giác phản phất về tới lúc đi học, mọi người đều nói lâm ý tiện mặt dày mày dặn đuổi theo tống thường lâm. Biết rõ lỗi tại hắn, có thể thời khắc này trong lòng của hắn chua không được, các ngươi đi thôi. Cố niệm thâm tức giận hất tay của cố niệm dai ra, xoay người cũng không quay đầu lại hướng xe của hắn phương hướng đi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 747 Lại đối với cậu sinh ra tà niệm một Cố niệm dai Trẻ con thật là không dễ dạy liền tốt như vậy mặt mũi Muốn tôn nghiêm còn muốn đuổi theo lão bà Chú một mình xây di Cố niệm thâm lên xe Dùng sức ngã cửa xe Phanh, một tiếng, cũng không để ý cố niệm dai có hay không lên xe trực tiếp cho xe chạy, nhanh ngang mà đi. Cố niệm dai hận thiết bất thành cương trừng mắt nhìn cố niệm thâm phương hướng xe rời đi, sau đó cười quay đầu hướng tống thường lâm nói. Chúng ta đi uống trà, hắn muốn ghen liền để hắn ăn đi thôi. Ca ca đi rồi, nhiệm vụ của nàng càng gian khổ. Muốn thường xuyên nhìn chằm chằm chỉ dâu cùng cậu tránh cho ca ca thật sự bị lục Thấy cố niệm giai còn cợt nhả muốn cùng bọn họ đi uống trà Không có chút nào quan tâm bực tức rời đi cố niệm thâm Lâm ý thiện rất không nói gì đây là em gái ruột sao Cố niệm giai hoàn toàn không thèm để ý lâm ý thiện Nàng đến bên cạnh tống thường lâm Ôm lấy cánh tay của hắn làm nũng cậu nhỏ ta ở trong trường học có thể nhớ ngươi Tống thường lâm trong mắt cau mày nhìn lấy nàng, không phải là nghe nói ngươi tuần này có kiểm tra sao. Cố niệm sai bĩu môi ủy khuất nói. Anh ta hết sức khẩn cấp đem ta triệu hồi tới để cho trương cảnh ngộ tìm người thay ta đi thi rồi. Nói lấy nàng liếc liếc mắt lâm ý thiện, ta nói anh ta làm sao đột nhiên nhớ mong lên ta cách này em gái ruột nữa nha, nguyên lai là muốn để cho ta trở lại giúp hắn đuổi theo lão bà. Chính người ta đều không cố gắng, đều buông tha, nàng còn phải kiên trì. Cái này trợ công làm cũng thật sự là gian khổ. Cũng không suy nghĩ một chút lúc trước đối với ta làm những thứ kia hà khắc sự tình ta làm sao có thể sẽ giúp hắn. Cú niệm dai ở ngay trước mặt lâm ý thiện, làm bộ như một bộ đối với cú niệm thâm nhớ thù cú bộ dáng. Còn rực dây tống thường lâm đuổi theo lâm ý thiện cậu nhỏ ngươi muốn theo đuổi lâm ý thiện vội vàng thừa lúc vắng mà vào. Nàng nói phong khinh vân đảm chút nào không tránh hiểm nghi. Nhưng là người nghe lại mặt đỏ tới mang tay lúc túng không biết nên nói cái gì. Cho dù lâm ý thiện biết cố niệm giai cách này là cố ý có thể nàng vẫn là rất ngượng ngùng. Ta nghĩ ra rồi còn có chút sự tình các ngươi đi uống trà đi ta ngày khác lại đi uống. Vừa vặn nàng cũng nghĩ mượn cứ đi rồi, tiểu ngư đang ở nhà chờ lấy nàng đây. Lên tiếng chào hỏi, nàng chuẩn bị trở về siêu thị. Cố niệm sai ở phía sau lớn tiếng kêu tương lai mợ nhỏ, ngươi không uống. Lâm ý thiển cách chán ba cách hắc tuyến. Nàng liền biết cách này tiểu kinh sợ bao là cố ý. Nàng chẳng qua là rất kinh ngạc Cái này tiểu kinh sợ bao lại cũng sẽ đùa bớn tâm cơ Biết như vậy nàng và Tống Thường Lâm khẳng định đều sẽ rất luống túng Tránh hiểm nghi cũng không kịp Cái nào còn hảo ý tam cửa đi uống trà Thật sự là sĩ biệt tam nhật Chia tay ba ngày Làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi, Tiểu kinh sợ bao dường như đã không phải là năm đó tiểu kinh sợ bọc Ai nhỉ? Nhìn lấy lâm ý thiện đi thật Đi xa, cố niệm dai có loại đại tông cáo thành cảm giác thành tựu. Nàng thu hồi ánh mắt, ra vẻ đáng tiếc, làm sao lại đi nữa nha. Tống thường lâm liếc nàng còn trang. Cố niệm dai giả bộ ngu, ta giả trang cái gì rồi hả? Nàng rất vô tội. Tống thường lâm không có để ý tới nàng nữa, lạnh nhạt quay mặt sang kéo cửa xe ra lên xe. Thấy vậy, cố niệm dai vội vàng đi vòng qua ngồi ghế bên tài xế, cũng nhanh chóng ngồi vào đi. Nàng nhìn Tống Thường Lâm hỏi. Cậu nhỏ ngươi nói thật với ta, ngươi có phải hay không là còn thích Lâm Ý Thiển? Đây không phải là ngươi quản lý sự tình, học tập cho giỏi. Tống Thường Lâm không có chính diện trở về cố niệm dai, ánh mắt của hắn lại đi Lâm Ý Thiển cách hướng kia nhìn lại. Vừa vặn bắt được Lâm Ý Thiển vào siêu thị cuối cùng một vệt thân ảnh. Cố niệm sai biết hắn đang nhìn Lâm Ý Thiển cũng là đang cho nàng mới vừa rồi vấn đề kia câu trả lời. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 748. Lại đối với cậu sinh ra tà niệm hay. Hắn khẳng định vẫn là thích Lâm y Thiền. Nàng có chút như đưa đám, nữ thần ta không tốt sao? Người đều đã tặng hoa đưa chiếc nhẫn rồi, không phải là có một chút điểm thích nàng sao? Tống Thường Lâm gật đầu, "Ừ, ta rất thích." Hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía Cố Niệm Giai, trên mặt lại khôi phục nụ cười. Câu trả lời của hắn để cho Cố Niệm Giai mừng rỡ hôn ghé siết, thật sự. Tống Thường Lâm cười một tiếng. Không có nhận nói, hắn kéo lấy đai an toàn chuẩn bị nịp xây nịp an toàn, ánh mắt quét đến cố niệm sai còn không có nịp xây nịp an toàn. Hắn buông hắn ra bên này đai an toàn, nghiêng người đi qua kéo cố niệm sai đai an toàn, nịp xây nịp an toàn. ôm nhu nhắc nhở một tiếng, đã giúp nàng cột lên rồi. Sau đó hắn ngẩng đầu. Tóc của nam nhân theo lâm ý thiển trên chóp mũi cả vào, một luồng rất thanh đạm nước gội đầu mùi thơm, không phòng bị chút nào vọt vào nàng thú giác. Trong nháy mắt đó, trong lòng của nàng có một loại cảm giác không nói ra được, loại cảm giác đó để cho nàng không tự chủ được nín thở, nhịp tim như lôi. Nàng cương thân thể, chừng hai mắt, con ngươi chuyển hướng trên vế điều khiển nam nhân. Nhìn lấy hắn hơn một nửa cái gò má, hắn lông mày. Mắt của hắn, ánh mắt rơi vào trên môi của hắn thời điểm, nàng theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Trong đầu văng ra vô số bộ phim thần tượng nam nữ chủ hôn hình ảnh thậm chí còn lói lên cố niệm thâm hôn lâm ý thiển một lần kia. Lúc này tống thường lâm cho xe chạy, xe đồng rồi. Đã cắt đứt suy nghĩ của cố niệm dai, nàng một cái cơ trí phản ứng lại. Không ngừng bận rộn đến đem tầm mắt rời đi, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, một đôi dơ tay lên thả vào ngực, cố gắng hồi phục tâm tình. Tội lỗi, tội lỗi. Trong lòng nàng tự trách một phen, lại thận trọng hướng tống thường lâm bên kia nhìn, hắn đang chuyên tâm lái xe, một đôi mắt nhìn lấy đường phía trước, trên mặt không lộ vẻ gì cũng không có trước sau như một tới ôn hòa hóa thanh nhuận. Nàng thậm chí ở trên người hắn cảm thấy một tia lãnh đạm thờ ơ cảm giác được hắn dường như là tức giận. Hắn đang giận nàng, xin nàng đùa bớn thông minh và cố ý cầm đi lâm ý thiện. Nghĩ như vậy, nàng lại không trột dạ, cũng có chút tức giận, nàng tức giận ngư khí hỏi. Cậu nhỏ, lâm ý thiện thật sự có tốt như vậy sao? Dài dài ta nói rồi, những thứ này không nên là ngươi nghĩ. Trên mặt Tống Thường Lâm không có mỉm cười. Nhưng âm thanh vẫn là như vậy. Ôn hòa có kiên nhẫn Cố niệm sai cúi đầu. Ồ, một tiếng. Nàng biết Tống Thường Lâm tức giận. Hắn vì Lâm ý thiện cùng nàng tức giận. Nàng không có giống như kiểu trước đây làm nũng là bởi vì mới vừa rồi trong đầu trong nháy mắt đó tà niệm. Cảm thấy nàng không nên ăn cái này sấm bên người. Người này là nàng cậu. Nàng quản tựa hồ là hơi nhiều bọn họ trong khi nói chuyện, xe đã đến cẩm hoa uyển bãi đỗ xe rồi. xuống xe, cố niệm giai đi tới trước mặt tống thường lâm cúi đầu tâm tình rất xa xút ta đây trở về. lên tiếng chào hỏi, nàng xoay người muốn đi. tống thường lâm nhíu mày hỏi, không phải là muốn uống trà sao? hắn giữ lại để cho cố niệm giai ánh mắt sáng lên, dường như nàng ngay tại chờ cách này, chờ lấy hắn giữ lại. Muốn chứng minh cái gì Cố niệm dai dừng bước lại Quay đầu nhìn lấy Tống Thường Lâm Ta sợ cậu nhỏ tức giận không muốn nhìn thấy ta Cặp mắt sáng ngời Như khe núi thanh tuyền sạch sẽ tinh khiết Sạch sẽ lộ ra một cấu ngây thơ Tống Thường Lâm nhấc chân đi phía trước hai bước Đưa tay tại trên đầu của cố niệm dai sờ sờ Có ngu hay không Cưng chiều không được rồi Cố niệm dai rụt cổ lại Ta liền biết ngươi sẽ không xảy ra ta tức giận. Nàng ngửa mặt lên, hốc mắt lại có chua xót ở trong mắt sương mù. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website www.odh.org. Chương 749. Chị dâu, ta khuyên ngươi hiền lành. Thời khắc này nàng mới biết nàng một khắc trước trong lòng có bao nhiêu ủi khuất Nhưng mà chỉ là cậu nhỏ một câu nói Tâm tình của nàng liền lập tức đông đi xuân tới Tống Thường Lâm kéo lấy nàng đến cửa thang máy Phải đợi thang máy Tống Thường Lâm lười biến dựa ở trên tường cố niệm dai nhìn lấy hắn Hắn cầm điện thoại di động không biết đang nhìn cái gì nhập thần Ngón tay thon dài tới cổ tay Mỗi một chỗ khớp xương đều là rõ ràng Lại rõ ràng vừa đúng. Ngón tay hắn động một cái, tim đập của nàng liền biến hóa theo. Nàng mánh mà thức tỉnh chột dạ đem ánh mắt rời đi. Có lẽ là bởi vì sợ hãi hắn còn đang tức giận. Lại có lẽ là bởi vì mới vừa rồi ở trên xe đối với hắn trong nháy mắt đó tà niệm. Nàng thật sự rất đáng chết, lại muốn tự mình mấy cậu ruột quả thật là quá không biết xấu hổ. Thang máy tới rồi, Tống Thường Lâm tầm mắt theo trên màn hình rời đi quét đến cố niệm dai, hắn cau mày. Mặt của ngươi tại sao đỏ như vậy? Cố niệm dai bận rộn té xuống đầu cậu nhỏ ta nghĩ ra rồi ta còn có chút chuyện, không uống trà rồi, ngươi vội vàng đi làm việc của ngươi đi. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, nàng xoay người người đã trải qua xoay người chạy rất xa. Tống Thường Lâm đi theo phía sau kêu, dai dai. Cố niệm dai không để ý tiếng la của hắn chạy còn nhanh hơn thỏ, lập tức không thấy thân ảnh, tống thường lâm mở miệng lại nhấp rồi. Nhìn lấy cái hướng kia, ánh mắt dần dần thâm thúy. Cố niệm dai một hơi chạy ra bãi đầu xe, nàng cũng không nhìn phương hướng, bất chi bất giác chạy tới cẩm hoa quyển cửa chính. Vừa vặn một chiếc xe taxi dừng lại trên xe xuống một bóng người quen thuộc. Nàng cẩn thận xác nhận là lâm ý thiền không sai nàng chạy lên kêu Lâm ý thiền Lâm ý thiền nghĩ tới trở lại có thể sẽ đụng phải cố niệm giai hoặc là tống thường Lâm nếu như đụng phải nàng liền nói suy nghĩ một chút vẫn là đến tìm bọn họ uống trà nếu như không có đụng phải coi như nàng may mắn không nghĩ tới lúc này mới mới vừa xuống xe còn chưa đi đến cư xá cửa chính liền bị cố niệm giai cho đụng phải nàng đóng lên xe taxi cửa xoay người đón lấy cố niệm giai Đợi cố niệm dai đến gần, nàng phát hiện cố niệm dai mặt thật là đỏ, nàng cau mày. Cái này tiểu kinh sợ bao làm cái gì, mặt hồng hồng chạy xuống. Lâm ý thiện vào lúc này xuất hiện ở nơi này, cố niệm dai tự nhiên cho là nàng là đến tìm tống thường lâm. Ngươi không phải nói ngươi không muốn uống trà sao? Tại sao vừa tối đâm đâm đến? Cố niệm thâm hoài nghi híp cặp mắt. Ánh mắt chú ý tới trong tay Lâm Ý Thiển sách mua đồ túi lên bên trong một chút nấu cơm nguyên liệu nấu ăn rất rõ ràng. Nàng cảnh giác. Nữ nhân này chẳng lẽ là đoán được nàng muốn đi cho nên muốn đơn độc đến tìm nàng cậu nhỏ. Cùng cậu nhỏ cùng nhau làm một cái ánh nến bữa ăn tối cái gì. Lâm Ý Thiển dĩ nhiên không biết cố niệm dai đang suy nghĩ gì. Nàng có lý chẳng sợ trở về nàng ta đột nhiên lại muốn uống rồi. Không được sao Đây là thừa nhận tâm tư của mình rồi Cố niệm sai rất gấp Ngươi không thể bởi vì cùng anh ta cãi nhau liền đi gieo hỏa cậu nhỏ ta Ngươi như vậy là không đúng Nàng đến trước mặt lâm ý thiện Hai tay kéo cánh tay của nàng Đem nàng hướng ven đường kéo Biến rồi vừa nói Chị dâu ta khuyên ngươi hiền lành Lâm ý thiện cảm thấy nàng vào lúc này không nên cười Không nên cười cho cố niệm sai nhìn Có thể nàng là tại là không nhịn được, trong mắt lộ ra nụ cười, nàng tận lực không biểu hiện ra đến ta nếu là không thiện lương đây. Nàng còn có thể đem nàng thế nào? Ngươi! Cố niệm sai bản năng muốn dùng nàng trước sau như một tới đều thái độ lâm ý thiện kịp thời nhớ tới cố niệm thâm giao cho nàng gian khổ nhiệm vụ, lập tức nhận túng, ngươi là ta thật là tốt chỉ dâu. Ta thật vất và tiếp nhận ngươi là chỉ dâu ta sự thật này, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta lần nữa kinh lịch một lần ngươi là mở ta sự thật sao? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công Tử, Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 750. Mời chỉ dâu ăn cơm cái này kinh phí phải báo tiêu. Nàng biếu môi cùng Lâm Ý Thiển vặn eo làm nũng. Lâm Ý Thiển. Cái này kỳ lạ tư duy lô giấy, thật sự không biết tương lai người đàn ông nào có thể hôn ở. Lâm Ý Thiển cũng không biết làm cái gì tâm, lại ở trong đầu trở về ôn một lần cố niệm dai cùng với trương cảnh ngộ ở chung một chỗ hình ảnh. Nghĩ tới nghĩ lui, sợ cũng chính là trương giáo sư người như vậy, có sự kiên nhẫn này, cái này ái tâm rồi. Không biết tại sao, nàng liền cảm thấy cố niệm dai cùng trương cảnh ngộ cơ bê cảm giác đặc biệt mạnh mẽ. Không đúng. Vào lúc này nàng tại sao còn muốn bận tâm tương lai của tên khốn kiếp này. Lâm ý tiện phản ứng lại, nàng lại đối với cố niệm dai mặt lạnh ta không có ý định đi tìm cậu ngươi. Nói lấy nàng đẩy ra cố niệm dai. Đều đến người ta cửa tư xá tới rồi Còn nói không phải tới tìm người ta Mở mắt nói bừa Cố niệm giai không tin lời nói của Lâm Ý Thiển Nhưng nàng giả trang tin tưởng Lại lần nữa ôm lấy cánh tay của Lâm Ý Thiển Cái kia nhanh sắp ăn cơm chưa rồi Hai ta đi ăn cơm chưa Nàng kiên quyết Lâm Ý Thiển hướng ven đường kéo Cảm nhận được Lâm Ý Thiển ánh mắt chất vấn Nàng vỗ vỗ bao của mình Sau đó hào phóng vẫy tay Ta mời khách Ta có tiền, không cần sợ ta không trả nổi. Mời chị dâu ăn cơm cách này kinh phí chắc là có thể để báo tiêu đi. Nếu như không cho thanh toán, nàng kia liền đi tìm cậu nhỏ thanh toán, nhìn hắn có vội hay không. Cố niệm dai đem lâm ý thiển kéo tới ven đường tiện tay cản ngừng một chiếc xe taxi. Lên xe cố niệm dai không chút do dự nói với tài xế. Đi đường Điền phúc phòng ăn hoa dạng hát cái tên này xa hoa như vậy. Lại dám đi phòng ăn hoa giảng. Xem ra cố niệm thâm cho nàng không ít kinh phí. Lâm Ý Thiển nhìn lấy trong tay cố niệm sai tầm lấy bao. Cố niệm sai bỗng nhiên quay đầu đối với nàng cười hì hì. Chị dâu ta rất muốn ngươi. Nói lấy nàng cách mông hướng bên cạnh Lâm Ý Thiển rời một chút. Đầu khoác lên trên bả vai của Lâm Ý Thiển cùng với nàng làm nũng. Lâm Ý Thiển. Không làm diễn viên quả thật là lãng phí. Phòng ăn hoa dạng là toàn thành phố đắt tiền nhất võng hồng phòng ăn chung bên trong ăn một bữa cơm tùy ý gọi vài món thức ăn đều muốn lên ngàn, muốn ăn tốt một chút cái kia đến hơn mấy ngàn rồi. Tìm đến chỗ ngồi xuống sau, nhân viên phục vụ nhiệt tình cho bọn họ đưa thực đơn cố niệm dai nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp nói với nhân viên phục vụ trong thực đơn thức ăn toàn bộ tới một phần. Nhân viên phục vụ sợ ngây người, liền hai vị ăn không? Giọng chất vấn đề cho cố niệm dai rất bất mãn, không ăn hết không thể bỏ túi sao? Nàng thật vất vả có nhà nước trả ra tới dùng cơm còn không cho phép nàng qua vừa qua cường hào nghiện. Nhân viên phục vụ không dám còn nữa phân nửa nghi ngờ, bận rộn đi tới đơn rồi. Cố niệm dai rất chân chó cho lâm ý thiển rót nước, chỉ dâu một hồi ngươi ăn nhiều một chút, bổ một chút đều gầy. Lâm Ý Thiền, thật rối trá. Bất quá nói dễ nghe một chút, thứ người như vậy kêu có thể co giãn cũng là rất khó được. Người tuổi trẻ bây giờ ca ca đều tâm cao khí ngạo, chứ nói chi là nàng như vậy Thiên Kim đại tiểu thư. Nàng bưng chạm cái miệng nhỏ mím môi, không để ý u niệm dai. Cố niệm sai theo trong túi sách lật lấy điện thoại ra, giả trang đang nhìn tin tức kỳ thực chụp chương lâm ý thiển ảnh chụp, phát cho cố niệm thâm. Cà, ta tại mời chị dâu ăn cơm, đưa tiền. Tin tức phát ra ngoài sau, nàng lập tức nhận được cố niệm thâm 10.000 đồng tiền chuyển tiền. Nàng thu tiền đảo trong mắt một vòng, lại nghĩ đến cái gì tiếp tục cho cố niệm thâm phát tin tức. Chị dâu còn có phải đi tìm cậu nhỏ ý tứ. Vì ngăn cản nàng, ta buổi chiều muốn mang nàng đi dạo phố. Nàng muốn thừa cơ kiếm ít tiền cơ bất khả thất. Tin tức phát ra ngoài đại khái qua không đầy 3 phút, một cách nào đó thanh toán phần mềm đến nhắc nhở. Vào tài khoản 500 ngàn. Tổng 9 chương, đã bổ 2 chương còn có chương một bộ canh tranh thủ ngày mai tiếp tục ngủ ngon chụp chụp.